các bạn đang nghe tôi nói. Lên đồng chúng tôi xin chúc các bạn một ngày đẹp. mời quý thính giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết dấn bài độc nữ của tác giả Nguyễn Trung Tiên Lý. Đầu tuần, Tổng thống chỉ thị, đại sứ Lót phải chuyển cho ông Diệm một tối hậu thư gồm ba điểm, chấm dứt đàn áp Phật giáo, kèm theo quy bỏ chế nghiêm và trả tự do cho các sư và người theo đạo Phật bị bắt, cho các đảng không tán thành chính phủ hoạt động công khai và tham gia với một tỷ lệ thích đáng các cơ sở chính phủ, vợ chồng ông Du trời Việt Nam. Ông Diệm không thèm tiếp ông Lót, không chịu nói chuyện điện thoại với sứ quán Mỹ. Ông Lót điện cho Ngoại trưởng đem Demrott. Bức điện em nhớ ngày 29 tháng 8 và cũng nhớ một câu nước Mỹ không còn mặt mũi nào trở lại làm đành chiếc diệm. Nhưng chính lót cũng báo với Ruth rằng các tướng Sài Gòn chưa nhất trí lắm về việc lật diệm. Tướng Harkins cũng yêu cầu tổng thống Mỹ nên xem lại. Thế là Victor Ruth phái diện Bộ Quốc phòng và Transfile mòn đề nhau. Phái diện Bộ Ngoại giao bí mật bay sang Sài Gòn tôi có biết vì không gặp được nói rút cho rằng nếu ủng hộ ông chiếm mạnh hơn nữa thì có thể chiến thắng cộng sản. Miền này nhào cho rằng nếu chính phủ ông chiếm sụp đổ thì sẽ xảy ra chiến tranh tôn giáo giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Cho nên nhu phải rút lui hoặc bị loại và ông chiếm không phải là một hoàng đế mà là một tổng thống chân chủ. Ý của John Stee thế nào? Saroyan nhúng chai Một người thừa hành, không hơn không kém. Tùy những người quan trọng hơn, luôn trầm ngâm. Trận bóng vừa rồi, do sáng kiến của Capodlot. Theo em, Capodlot chỉ chịu làm đại sứ một thời gian ngắn. Sau đó chính Taylor, tác giả của một kế hoạch bình đỉnh Nam Việt do ông ta và tiến sĩ Starlight Thảo. Taylor rất lạc quan, ông ta phát biểu với John rằng nếu nội tình Nam Việt được thu xếp ổn, thì chậm nhất đến mùa thu năm 1965, ở Nam Việt không còn bóng dáng của một nỗi dạy nào cả, mà chỉ là bọn cướp có tổ chức. Chiều hôm qua, tại Đại sứ quán Mỹ, cả Bót Lót hợp với John, Taylor, Khanh Shai và Sean Hinn. Sau cuộc họp, họ ăn tối. Em không giữ, giá mà em giữ, cũng có thể nắm đôi điều, ngoài những cái gì mà John thuật lại. Em không thể giữ. Lương hiểu. Saroyan không chịu chạm mặt với Trishon Hin, kẻ mà cô đã tác vào mặt trước đây, khi Fisen toan dùng cô làm vật đổi chác trong nghề tình báo của hắn. Họ thống nhất, hoạch định những bước đi sắp tới, như John hé với em, gây sức ép mạnh hơn. Đúng, tiếp tục đình chỉ diện trợ mọi mặt cho lực lượng đặc biệt, trì quản các chuyến dẫn chuyển cạo, thuốc lá, sữa và các hàng hóa khác cho cả dân sự lẫn quân sự. Cốt gây tâm lý quảng loạn Thâm độc thật dùng chiều lên Theo em Sà Rô Danh vẫn nói như thầm thì cháy lưng Sớm muộn gì ông Diệm cũng phải rời ghế tổng thống Đó là chuyện của ông ta Còn chuyện của anh Của Dung và bé Lý Thật sự bận tâm em Cho đến bây giờ son rất coi trọng anh Em chưa hề nói một lời về quan hệ riêng tư giữa chúng ta Và Dung đồng ý chứ Quan hệ riêng tư giữa tôi và anh Luân bình thường thôi. Bình thường. Dùng chiếc cánh tay Sarojan, nhưng Phi không phải không thích thiêu dệt. Luân cười nhẹ. Tuy vậy, chắc chắn Trung tướng Step chẳng đặt việc cá nhân của Sarojan vào thời cuộc. Mỹ sẽ dùng bàn tay sắt hay bàn tay nhung ở Sài Gòn, tùy thuộc các yếu tố khác lớn hơn nhiều. Anh để em nói. Sarujan cướp lời Em muốn anh lánh xa ông Diệm Tại sao anh không nhận một chân đại sứ Ở một nước nào đó Cho thời cuộc Ông Tuyến đã làm như vậy Luân lắc đầu Sarujan nghe thơ quá Ông Tuyến không chọn Mà người ta gắn cho ông chức tổng lãnh sự Tôi xin đi làm đại sứ Có nghĩa là tôi xin vào tù Tại sao Em đảm bảo John Steeves sẽ ủng hộ anh Trước khi người Mỹ hạ bể ông Diệm Nếu quả họ định, thì chớ có chọc tức ông ta. John Steep, cả Cabot Cabotlot, Hawkins đều không bịt được hỏng súng của ông ta. Giả lại tôi không cần đi đâu cả. Là quân nhân, tôi phải đứng tại nơi quân nhân phải đứng. Sarujan thở dài, cáo từ. Thỉnh thoảng Sarujan đến chơi. Dung bảo, John sẽ mời anh Luân và Chung đến chỗ chúng tôi. Nhớ mang bé Lý theo. Sarouzan ra khỏi phòng. Có một điều tôi chặn Sarouzan, không nên hỏi John tiếp nhiều quá. Đừng đọc các giấy tờ mà ông giữ mật. Luân tròn chai Sarouzan đưa ra xe. Anh không cần. Không phải. Song tôi cần hơn sự an toàn của Sarouzan. Cảm ơn anh. Em không đến nỗi quá ngốc đâu. Sarouzan rất tốt. Luân nói với Chung. Khi xe của Saroyan Ra khỏi cổng nhà Nhưng chưa có kinh nghiệm CIA sẽ dùng Saroyan Hoặc giỏ chấm anh Hoặc đánh lạc hướng anh Kể luôn những tài liệu Và tin quỷ tạo Anh lo xa là phải Song theo Saroyan Tướng Step say đắm Saroyan đến tiên chạy CIA là những diễn viên Mà chưa diễn viên chuyên nghiệp Danh tiếng nào so nổi luôn cắt lời vợ Bài của Helen Fanfani Bức hoạt trong chính sách Mỹ ở Nam Việt Không có một sự kiện tầm cỡ đòi Tổng thống Kennedy xét duyệt lại chính sách Đông Nam Á của Mỹ tỉ như cơn khủng quản chùng Caribe hoặc diện phi công phao ơ của chiếc U-2. Thế nhưng, chính sách Mỹ vẫn đang được những người chấp bu của Nhà Trắng đánh giá một cách tổng quát trên một bình diện mà chính CIA thiết lập và nay đã hình thành dư ý muốn của kẻ chủ sướng. Nam Việt dần vào cuộc chiến tranh không tuyên chiến đã ba năm, và thật sự, nước Mỹ cũng chỉ ném một lực lượng yểm trợ, chưa đến hai chặng người vào vùng núi non, nóng bức Nam Dĩ Tuyến 17. Khí tài chiến tranh chủ yếu là những loại lỗi thời. Đương nhiên, Hội đồng An ninh Quốc gia quan trọng quá sự thể ở Nam Việt. dựa vào câu nói của Kennedy, Bây giờ còn là thượng nghị sĩ Việt Nam là nền tảng của thế giới tự do tại Đông Nam Á Như chiên đá đỉnh dầm cung Như nút chặn lỗ trò Việt Nam là tác phẩm của chúng ta Chúng ta không thể bỏ rơi nó Và chúng ta không thể lờ đi các nhu cầu của nó Phát biểu ngày 1 tháng 8 năm 1956 Tại Hiệp hội Những người Mỹ, bạn của Việt Nam Cái chiên đá đỉnh dầm cung Cái nút chặn lỗ trò Cái tác phẩm của chúng ta ấy, từ chỗ chính phủ Mỹ tưởng tượng bây giờ đã trộm lẫn sự tồn trong giới uy tín của nước Mỹ. Năm 1956, hai năm sau chiến tranh Đông Dương kết thúc, bảy năm sau Trung Cộng thôn tính toàn cầu, năm năm sau chiến tranh Triều Tiên, sự lên cân kỳ hoạt của Thượng nghị sĩ Kennedy liên quan đến chiến lược ngừa Trung Cộng tràn xuống trong Nam Á và bắt diệt. Thu hồi nốt phần việc Nam còn lại. Giữa cuộc chiến tranh lạnh lên độ căng giá nhất và về thực chất, Kennedy lấy sự ủng hộ hay truồng bỏ ông Kau trình diện làm chuẩn cho cái gọi là chúng ta không thể bỏ chơi nó và chúng ta không thể lờ đi các yêu cầu của nó. Giật giếm thái bảo dậy là sản phẩm của Edules, Spellman, Blaney, có cả bàn tay mỗ đỡ của Mansfield và Kennedy công bằng mà nói, Henryman sáng suốt hơn. Ông ta giết, ông chịu, quay báo 1 triệu đinh, trầm tư sống với nội tâm, không có sức hấp dẫn quần chúng, không hiểu cái gì xảy ra trong chòng 10 năm đảo lộn trên nước Việt Nam. Mẫu người lùn béo tròn, đi đứng lạch bạch, luôn trang phục màu trắng như trong tháp ngà. Hàm nói, chuyện nhỏ cũng thuyết hàng giờ, ít nghe nên ít biết phản ứng. Ý kiến của Henryman Bị chế nhạo là chỉ chú ý ngoại hình Tháng 8 năm 1954 Đại sứ Mỹ tướng Collins Bảo tướng Pháp Ely rằng Nhớ ủng hộ tướng Hinh Trong một mô toan đạo chính Nếu ông Diệm bị lật Thì Mỹ rút, Pháp phải tự mình đối phó với Cộng sản Nghĩa là đó một trận điện biên phủ thứ hai Tồi tệ hơn nhiều lần Tháng 11 năm 1954 Một lần nữa Glenday bóp chết một âm mưu đạo chính Lần này cho các tướng trôn chỉ Liên minh với tướng diễn Số sĩ quan định đạo chính Được Glenday giải quyết Theo kiểu lập dị của ông ta Mỗi người được sang Manila Chơi một tháng với các cô gái Rồi ngày 7 tháng 4 Năm 1955 Tới viên Collins Đề xuất Diệm không có khả năng đạt sự thống nhất cần thiết Giữa ý chí và hành động để làm cho năm giờ khỏi chơi giàu dòng tay cộng sản. Laotan Collins muốn thay diệm, tổng thống Andrew nhau ơ, đồng ý mọi sự đã sẵn sàng, nhưng Pháp đã cứu diệm. Pháp bật đèn xanh cho Bình xuyên nổ súng và trong khối đạn mịt mù, Dâm tỏ rõ đủ bản lĩnh dẹp tan nhóm Mafia bảy diện chẳng mấy khó khăn. Endolès đã nói không thể để diệm thành một Kenrenki. Bỉ thử nghiệm. Năm 1956, tướng Ba Sao Samuel William điều khiển chọn chẹn có 629 chuyên viên quân sự Mỹ. William từng đánh ở Triều Tiên. Ông ta bị kiểu tiếng công ồ ạc của Bắc Triều Tiên ám ảnh, cho nên chỉ chú trọng xây dựng lực lượng dầm ngó Bắc Việt Nam. Sau này, khi Nam Việt diễn ra tình trạng nổi dậy của du kích tại chỗ, ông ta bất lực, không chiên trị ông ta mà cả bộ thâm mưu và học viện quân sự Mỹ đều hố chương trình huấn luyện sĩ quan chuyện Nam của Mỹ nặng về chiến dịch tấn công Trung và sư đoàn kể cả sử dụng chủ dụ khí nguyên tử chiến thuật từ khi du kích mở rộng phạm vi hoạt động giữa ông Diệm và chính phủ Mỹ phát sinh nhiều bất đồng ông Diệm thăng tướng tá cho những người mà ông ta nhìn suốt trong truột họ sự trung thành mù quáng với cá nhân ông. Mỹ đòi các sĩ quan phải đánh chặt. Tuy nhiên, Clancy và phái bộ McGarry vẫn ủng hộ diệm. Họ chuồng sức chăm sóc bảo an, dân dệ và chủ trương bảo an, dân dệ phải được trang bị cả trực thăng, giếng xa. Phái đoàn Pichigan chủ trương ngược lại, trang bị bảo an, dân dệ nhẹ, chăm sóc quân chính quy và các binh chủng khác. Lậu năm gốc nghiêng về quan điểm của phái đoàn Pichigan. Cuối năm 1960, Cộng sản kiểm soát bộ phận lớn nông thôn Nam Việt. Đại sứ Mỹ Dubrow và phái bộ cô tướng McGarry lại cãi giả. McGarry cho yêu cầu số một của Nam Việt là xây dựng lực lượng chủ trang chống cộng. Dubrow cho phải thực hiện chân chủ, do đó ép dịm cãi tổ chính phủ. Chính phủ Mỹ chưa kết luận Nam Việt lùi hàng thứ yếu trước điểm nóng bá linh. Hội nghị cấp cao Paris thất bại và Fidel Castro lên cầm quyền ở Cuba. Eisenhower bằng giao chính quyền cho Kennedy. Mỹ thậm chí coi Lào mới là nơi nguyên ngập nhất Đông Dương. Giữa lúc Mỹ lừng chừng, vũ dĩnh con heo đánh một đòn nặng vào uy tín của Kennedy và Kennedy quay nghi các dự án của Bộ Tham mưu, Liên Quân cùng các luật cứ của CIA. Không có gì. Mỹ gửi quân đến Lào, đúng như lời khuyên của đại sứ Gurney. Năm sau, Taylor đề nghị đưa 8000 quân đặc nhiệm vào Việt Nam. Harriman bác thẳng thừng khi MACV thay MAG vào Hawkins, tướng bốn sao, thay McMaster. Quân Mỹ lên 9000 người. Bomb nap đã được sử dụng. Cái rủi cho Hawkins là đầu năm 1963 Chiến thuật trực thăng trận bị Việt Cộng đánh bại. Nô Tinh gợi ý với Diệm tăng thêm một ít lính Mỹ. Diệm nói thẳng, tôi không thích chế độ bảo hộ. Từ non 700, nay Mỹ đã lên ngót hai dặn. Chẳng lẽ con số đó vẫn thấp? Chúng tôi cần vũ khí và phương tiện kỹ thuật tốt. Người Mỹ các ông chỉ cho những thứ phế thải. Sự chênh lệch trình độ trang bị giữa lính Mỹ tại Việt Nam với quân đội chúng tôi xa cách đến mức ai trong cũng ngượng không trang bị, cắt giảm diện trợ. Đồng thời, một số người Mỹ hô quán chúng tôi bất lực. Các bạn ở một nơi khác, ở trong những thuộc các bạn này. Chúng ta là đồng minh, nếu tổng thống Mỹ hiểu chữ đồng minh hoàn toàn không mang hơi hướng của lối quan hệ bất bình đẳng của thời thực dân cũ thì phải giúp chúng tôi mạnh. Từ chúng tôi biết mình phải thắng cộng sản như thế nào. Nhiều lần tôi trình bày ý kiến của cá nhân tôi Việt Nam Cộng hòa cần Mỹ giúp trong mức mà Mỹ không đổ bộ lên đất nước tôi một đội quân như người Pháp đã làm và đã thất bại. Việt Nam Cộng hòa sẵn sàng nghe mọi lời khuyên xây dựng. song tôi sẽ phẫn nộ nếu đó không phải là lời khuyên mà là mệnh lệnh. Lời khuyên thì tốt, mệnh lệnh thì sẽ chẳng bao giờ được xét tới. Vì Việt Nam Cộng hòa không có nghĩa vụ phải chấp hành mệnh lệnh của một nước khác, dù cho đó là hiệp chủng quốc Mỹ có thể trưng cho số trường hợp Diệm phát biểu ý kiến nhất quán như vậy. Nô tin báo cáo tận chi tiết nhỏ, quan điểm của Diệm, và nô tin giá từ Sài Gòn. Giữa lúc chính phủ Việt Nam và Phật giáo, từ đấu khẩu, chuyển sang đấu lưỡi lê, bôm cây, gạch, đá, với hàng tá nhà sư tự thiêu. Cái đáng ngạc nhiên là tại Hội nghị quân sự thường lệ khu vực Thái Bình Dương họp tại Honolulu tháng 4 năm nay. Tướng Paul Hawkins vượt qua tất cả những chai lạc quan nhất về tình hình Nam Việt. Ông Long Trọng thông báo với Bộ Quốc phòng Mỹ rằng, một bộ phận lớn, nếu không nói là tất cả nhân viên quân sự Mỹ đang có mặt ở Nam Việt, sẽ ăn lễ Noel 1963, nơi quê nhà, bởi vì chiến tranh đã kết thúc. Thói thường các tướng hay nói lố. Leslie thường tiên đoán sai sự thật đến những 9 năm ở Việt Nam. Trích quay cũng lấy ý muốn riêng làm thức đo thời gian chiến tranh ở Triều Tiên. Chẳng lẽ tướng Paul Hawkins không học bài lịch sử chưa xa xôi lắm ấy? Toàn bộ thông báo của tướng Hawkins chưa được đưa ra công khai. song hình như luận điểm của ông giữa cho mức độ hoạt động không dồn chạp của đối phương cuối năm 1962 và lòng tin tuyệt đối của ông vào chính sách áp chiến lược. Sau hội nghị, Honolulu chẳng bao lâu. Dụ Phật giáo nổ bùng Báo chí chưa có dịp nghe tướng Haskin luận giải Bây giờ thì ông được một trạng sư biện hộ lỗi lạc Ấy là sự trối loạn nội bộ Việt Nam Cộng Hòa Khiến lính Mỹ không thể chạy Mỹ dự lễ Noel được Những chuyên gia chấn đề Nam Việt Đều nhất trí về khả năng Nước Mỹ trẻ bước trong chính sách đối với Nam Việt Chắc chắn sẽ được công bố nay mai Các phái đoàn gồm các nhân vật sừng sỏ Đặc biệt, tướng Maxwell Taylor, dư luận xưng tụng ông ta là ngôi sao sáng chó nhất trong các nhà quân sự chuyên nghiệp Mỹ hiện nay. Đi lại như con thoi giữa qua Thịnh Đốn và Sài Gòn, báo hiệu kế hoạch đã được âm thầm sửa soạn và đang ở vào thời kỳ thêm vào cháu chấm trước khi Tổng thống Kennedy ký. Bước trẻ ấy là gì? Có ba khả năng. Một là ông Diệm làm lành với Phật cháu. Đồng thời làm lành với các lực lượng bấy lâu thù địch với ông tỷ như nhóm tinh thần thân pháp Ông bài nhu trời hãng Việt Nam Không can dự vào chính trị Giải tán đảng cần lao Mặc dụ cho thủ tiêu quyền bính của ông Cẩn ở trung phần Hay là người Mỹ tự mình cầm quyền Cả quân sự, lẫn dân sự Và tiến hành cuộc chiến tranh theo kiểu của Mỹ Để hay hạ bệ ông Diệm Sẽ không mang ý nghĩa bao nhiêu Ba là ông Diệm liên minh với Việt Cộng và trạng thái đấu tranh ở Nam Diệt thay đổi từ căn gốc. Khả năng thứ ba có vẻ quái đẳng, song không phải là sản phẩm của sự tưởng tượng. Tất nhiên, nếu anh em ông Diệm quyết tâm tạo mối liên minh này, thì họ phải từ bỏ nhiều thứ, Dinh gia Long, quan cảnh ngày ngày quan lại đến trạp mình hầu hạ, quyền lực, tài sản, thậm chí chấp nhận bộ áo quần chu kích. Ông Diệm, ông Du hắn từng tính đến lối ra ấy, xét theo thứ tự, lối ra cuối cùng. Nhưng cũng hẳn, họ chưa hình dung từ vấn đề bao quát, dẫn đến mỗi tình tiết dính liền với chiếc ghế bành, chiếc giường nhúng nhảy, chiếc búng tay. Trước kia, ông Diệm, ông Du thỉnh thoảng đắp bóng Việt Cộng để eo sách Mỹ. Bây giờ, có thể họ coi đó như một giải pháp. Nhưng những người cách mạng Việt Nam, có lý do quan gì chính đáng trước một lời trau chọc kiểu đó. Ông Diễm chống cọng và đang chống cọng. Lại nhờ giả, kẻ mà ông bắn chết không một chút ân hận, chìa bàn tay dắt ông giữa lúc ông đắm thuyền. Chiến thuật dùng mềm dẻo đến đâu cũng không chành chỗ cho một những bổ như vậy ở người cộng sản. Nhất là chưa bao giờ có dấu hiệu họ sẽ thua trận. Rốt lại Ông Diệm, ông Vũ đỉnh lễ chủng mặt trận giải phóng. Thế nhưng, Đảng Cộng sản Việt Nam rất ít giống Alas ở Hy Lạp, càng khác hẳn Đảng Cộng sản Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân. Người Mỹ chỉ có lợi khi công bố các tài liệu liên quan đến sự đi đêm này của ông Diệm. Khả năng một khó xảy ra không kém. Ông Diệm mà không có trợ chồng ông Vũ, Đảng Cần Lao, mặc dù không có lực lượng thiên chúa giáo chi cư hưởng đặc quyền Thì không còn là ông Diệm nữa Chính thể Sài Gòn Mà gồm cả nhóm Phật giáo Đại Việt, trí thức Do Pháp đào tạo Quân đội Sài Gòn do các tướng Chẳng chịu ân sủng của ông Diệm Chẳng đồng hương, đồng đạo chỉ huy Thì sẽ không còn là chế độ Sài Gòn nữa Chịu tranh xưng Tổng thống Chịu tổ chức bầu cử Mỗi nhiệm kỳ mà không là hoàng đế Và Tổng thống suốt đời Đó là nức lùi tận cùng có ông Diệm Lùi hơn nữa Ông không tưởng tượng được, cho nên khả năng thứ ba cũng không nốt. Phật giáo không đánh tróc ông Diệm, mà ông Diệm sẽ đánh tróc Phật giáo. Canh bạc chỉ còn hai cửa, sấp và ngửa. Loại hai khả năng đầu và chót, còn khả năng chữa, Khả năng của người Mỹ, giữa người Mỹ với nhau, không phải không còn vấn đề tranh luận. Chắc chắn, với chức cao cấp Mỹ tốn khá nhiều giấy, nước bọt, Và Tổng thống chắc chắn đang nhứt đầu Dầu gì quả bóng chứng đang ở trong chân Mỹ Xuất thẳng, vào bóng thêm vài lượt nữa Bài toán đặt ra như vậy Trừ phi chính phủ Mỹ lại xuất bóng vào chính lưới của mình Luân nóng lòng chờ giới thị của A07 Anh viết một báo cáo thật dài Dài nhất so với tất cả các báo cáo Mà anh đã gửi về cấp trên Từ khi nhận nhiệm vụ anh phản ánh nhiều mặt tình hình và cũng đề xuất phương án. trong đó anh xin phép được trực tiếp gặp một đồng chí lãnh đạo ở nơi nào do cấp trên chọn và cũng xin phép được quan hệ thẳng với lê khánh nghĩa. bây giờ là chỉ huy trung đoàn thuộc sư đoàn năm bộ binh đóng ở bầu trai cách sài gòn không quá xa. những đầu mối mà trần kim tuyến giao cho anh anh kiểm tra chặt chẽ rồi độ tin cậy không cao tất nhiên Tinh cậy theo nghĩa họ hành động đơn thuần vì bất mãn dịm và là bổ hạ chịu ân hoặc ăn chịu với trận kim tuyến. Một trong những đầu mối đó là đại tá Nguyễn Văn Thiệu, sự trưởng sư năm, cấp trên của Lê Khánh Nghĩa và thiếu tá Nguyễn Ba Liêu, chỉ huy phó Thủy Quân Lục Chiến. Trong bản danh sách khá dài, Luân chọn lửa mãi, anh ra cứu hộ sơ nhờ Thủy Dông Xu tra thêm và anh đi đến kết luận. Tuyến nắm người nào thì tình báo Mỹ cũng nắm người đó. Giá lại, Tuyến không thể biết có người cho San Hin, có người cho Mai Hữu Xuân chi phối. Làm một cuộc đảo chính vào thời điểm lúc bấy giờ, có lẽ không có gì dễ hơn. Song, đối với Luân, mục đích và kết quả thực tế của đảo chính quan trọng hơn bản thân cuộc đảo chính. Luân thức thâu đêm với các phương án, lật đổ diệm, giải tán cơ cấu chính quyền hiện thời. Thành lập một chính quyền có xu hướng ít nhiều dân tộc, chấp nhận thương lượng chấm dứt chiến tranh, đó là phương án cao nhất. Muốn đạt một phương án như vậy, đảo chính phải chủ yếu gồm các lực lượng thật sự có ý thức chính trị, muốn tránh cho miền Nam đất nước cảnh chết chóc, tàn phá. Phải thanh toán chính quyền cố định chiếm thật nhanh và một chính phủ mới đã được sửa soạn, công bố liền đường lối mới, kêu gọi mặt trận giải phóng ngồi vào bàn đàm phán. Vì vậy, chính phủ mới phải có lực lượng nồng cốt bởi khả năng phản đạo chính liền sau đó. Do các thế lực chống cộng và do Mỹ điều khiển nhất thiết xảy ra, chính phủ mới sẽ ban bố các quyền chân chủ và luân hy trọng quần chúng đứng lên chung quanh chính phủ mới. Có thể Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Quỳnh Giang Cao, Tôn Thất Đính, đặc biệt Mai Hữu Xuân sẽ phản ứng mạnh, kể cả Lê Quang Tung, Hồ Tấn Quyền, Nguyễn Cao Kỳ Nhưng nếu quần chúng tham gia trong đảo Những sĩ quan chia Không dám liều lĩnh Chỉ cần Lê Khánh Nghĩa thọc nhanh Trung đoàn bảy Giao ruột Sài Gòn Phương án trung sách là Diệm đổ, Một chính phủ thân pháp cầm quyền Tuyên bố theo đuổi chủ trương đối ngoại trung lập Tuy chấn chống cộng Nhưng loại dần ảnh hưởng Mỹ Và đến một lúc nào đó Sẽ đàm phán với mặt trận giải phóng Phương án này dễ nhận diện hơn cả Bởi các tướng tiêu biểu hiện nay đều xuất thân từ lò Pháp, nhưng đó lại là một phương án khá cơ động. Mỹ đủ sức nắm các sĩ quan, dù thân Pháp trong máu. Phương án cuối cùng chưa thấy đo lường giá trị ngay là diễm chống cự trận đánh kéo dài, gây xáo trộn dữ dội. Thủy Dung giữ vào công việc, dạch phương án cổ lưng. Cô cân nhắc từng chi tiết và gửi ra nhiều khía cạnh để luôn suy nghĩ thụy dung có một điểm khác luân rất khác không tán thành liên hệ với lê khánh nghĩa lập luận của cô rõ ràng đảo chính mở đầu chứ chưa kết thúc luân không có quyền bộc lộ thân phận cuối tháng chín luân nhận được chỉ thị sở chỉ chỉ thị chậm là gì anh sáu đăng phải đích thân ra hà nội trình bày giấy a không bảy sĩ và mimosa không cần gặp bất kỳ đồng chí lãnh đạo nào việc đó để cấp trên quyết định khi thấy thích hợp. Trong ba phương án, loại phương án 1 vì nó quá lý tưởng. Hai phương án sau khả chỉ gần thực tế. Song điều quan trọng nhất là phải tùy cơ ứng biến. Bất cứ tình huống nào, kỹ sĩ Jacques Nemoa phải giữ thân phận là người quốc gia, tuyệt đối không được liên hệ với LKN. Hết sức đề phòng các diễn biến nghịch thường. Bọn tình báo bấy lâu, ngửi thực chất của kỵ sĩ và Mimosa Nhân dịp này cây khó khăn, thậm chí hãm hại Cố mà tạo các điều kiện để quần chúng nổi dậy càng trọng càng tốt Mỹ còn rất cay cú, chúng thất bại với con bài diệm Không có nghĩa là chúng chịu thua Tóm lại, tình hình còn phức tạp, lực lượng so sánh chưa cho phép chúng ta dứt điểm Không nên coi thường việc quá thân vào các nhóm cổ tuyến tức là có một thế lực của Mỹ không từ chối cương vị mà Mỹ giao nên phân tích thái độ của Taylor sau trận giao hữu chỉ thị ngắn mà rõ luôn cầm tay Dung em giỏi lắm Dung nếp vào lưng và sau đó kỳ chặt bé Lý rồi đưa con đi ngủ để luôn tập trung chắc là thâu đêm dạch ra xóa đi lại dạch ra chương trình hành động bây giờ Đã phải tính từng ngày Tờ Cách mạng quốc gia Đang một lời trao chen lẫn Giữa vô số lời trao Bán dường cây ăn quả Xoài riêng, măng cục Chôm chôm tại lái thiêu Qua lợi lớn Hỏi ông Quảng Ở 26 trên 10 đường Phan Đình Phùng Đến ba nơi đồng thời đặt lời trao chặt ấy Dưới kiến lúp Họ chưa chấp nhận ngày 26 tháng 10 Tướng Trần Thiện Khiêm ỉ ẩy trao đổi với Mai Hội Xuân Trở ngại Chắc chắn là gì tướng đính Bao giờ Xuân hỏi Khi nhúng dai Cả hai tiếp tục buổi câu cá trên bờ sông Như họ vẫn thường ngồi chung như vậy Nhóm đảo chính Chọn ngày quốc khánh 26 tháng 10 Nhưng chưa được Mỹ cho phép Luân bảo chung Quảng có nghĩa là sẽ xảy ra Và xảy ra không xa Ngày 26 tháng 10 bao nhiêu Ta trang tay liền sau 26 tháng 10 Dù bảo Luân Khi Luân được gọi vào Chính Gia Long Tôi bạn với Tôn Thất Đính Thực hiện một cuộc đảo chính Gọi là kế hoạch Bravo Giải tán toàn bộ chính phủ tống giam một số tướng tá khả nghi Thiết lập tòa án binh xét xử ngay Tổng thống sẽ tuyên bố Trao quyền cho tôi Đây anh xem bài tôi sẽ phát biểu trên trô tuyến Luân nhận tờ giấy Và đọc dòng mở đầu Nhân danh chủ tịch quỹ ban cứu nước Tôi tuyên bố Từ nay cho đến khi tình hình trở lại bình thường Tổng thống Ngô Đình Diệm Không đảm đương công việc nước Chủ tịch quỹ ban cứu quốc Sẽ kiêm nhiệm quyền quốc trưởng Chủ tọa nội các Và tổng tư lệnh tối cao Du và Luân không thể biết Vào lúc đó Một giáo sư đoán điềm giải mộng Và chiếc tượng nổi tiếng Tên là Minh Tân Gặp thiếu tướng tư lệnh dùng ba chứng thuật và quân đoàn Kim Tổng trấn Sài Gòn Tôn Thất Đính ở nhà riêng của Thiếu tướng, theo môi giới của Lý Cây.